Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Trường 83 Đáng giá Có trang thức tình khuyên can, bạch chim rốt cuộc cũng không gây có xử cho tầng gia. Nhưng lại khiến thần gia kinh sợ một hồi, đưa đến rất nhiều trò quỷ giả Bà Chìm chỉ trực tiếp chuyển toàn bộ cho Trang Tư Tình Ngày thứ hai, Nam Chi đã đựng chuyển đến căn nhà đã thuê cho nàng Võ Nga Trang Tư Tình điều đỉnh tâm nàng, giúp nàng kiểm tra bôi thuốc là giúp nàng đổi một bình đốt muối Thanh dân tử tiễn mỹ quan sát, xem Trang Tư Tình hạ kiềm như thế nào vì sao phải đâm vào tỉnh mạch đều nổi cho hắn biết Thanh dân tử học rất nhanh đến ngày thứ ba, khi mượn Nam Chi làm thí nghiệm khiến ngày đầu khiến Nam Chi chịu không ít khổ. Nhưng sau khi nắm được bí quyết cũng thuận lợi hơn nhiều. Đôi khi Trang Thế Tình nhìn không được nghĩ, nếu như thanh dương tử sống ở hiện đại, chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ tiên tài. Có nhiều dũng cụ hiện đại phụ trợ, không biến thành tựu sẽ còn lớn thế nào. Hiện tại, Nam Chi không thể tin tưởng được người nào. Thế Tình làm chủ, mua cho nàng một nha đầu 13-14 tuổi giúp chăm sóc nàng. Tứ con nương đã chịu nhiều khổ cợ, Hiện nay ăn mặn không lo, nên chiếu cố cho Nam Chị rất tốt. Chứ là có chút nhắc gàng, lộn nói chuyện thanh âm giống như mũi kiều. Phải để sáng tài mới nghe được. Lúc này Nam Chị đã tỉnh, miếng cưỡng cười với Trang Thư Tình. Lại phát sốt sao. Tới hôm qua bắn đầu nóng, hiện tại đã tốn hơn rất nhiều. Mẫn máu quá nhiều hay miếng dịch bị suy giảm, mấy ngày nay vẫn luôn phát xốp. Vừa giảm nhượng xuống lại nóng lên, cũng may hiện giờ độ ẩm chưa cao. Mạnh đã ổn định Trang Thức Tình nhìn về phía Thanh Dương Tử. Thuốc bộ quý phải đựng gia tăng liều lượng. Thanh Dương Tử không cam lòng đáp ứng. Hiện giờ, hiện giờ đã hạ số. Có thể ăn chút thức ăn lỏng. Ta nhờ Dũ Nương Tử mỗi ngày làm thức ăn bộ khí quýa. Đánh, bánh giờ cơm để Tiểu Liên đi lấy. để Nhân Hoàng vội vàng đáp ứng. Thanh Dương Tử chịu khó đi thay nước muối. Trang Thức Tình tím tụng dặn dò hai cầu. Một lá nam chầu. Liền bước nhanh tiến vào thấm dọc báo. Trần tổng quản để nô tì để nói với ngài một tiếng, từng thứ phụ nhân tự xé, sợ là việc không tốt. Đang thích tình rất có ứng tượng với vị phụ nhân tại tuổi này. Đang dùng tính cánh cả phố lấp miệng em để ngụy trang chính mình. Rất ràng có một thanh danh mạnh mẽ là làm việc ứng tuyển không cài cụ. Nhưng mà, tại sao lại nói với ta, tình gia không đi mời đại phố sao? Mời, Nam Châu dừng một chúng lại nói tiếp. Chuyện lần trốn huyền não rất lớn, người cả thành điều bí, nếu tin tấn thần phu nhân tự sáng truyền tới, sẽ có người nói là bị công tử bất tử, ngay cả ngài cùng. nước không bẩn này thật muốn hắn ai liền hát, và Chìm có ý gì? Trên tổng quản nói trắng ra, công tử không có phân phỏ, đó là canh dẫn không để cho bọn họ gạt ngài. và Chìm hiểu nàng, biết nàng không tính người bên ngoài đàm tiểu, nên đã thay nàng quyết định, nàng tính loại săn sắp này. Trầm mặt một lát, đang thư tình nói Việc này không liên quan gì tới chúng ta Mặn bọn họ đi Vâng Nhưng mà chuyện lại phán triển ngoài dự trốn của mọi người Không bao lâu Đừng có người tới cửa cầu biển Nhìn lão phụ nhân quỳ gội trước mặt nàng đĩa nò Đang thư tình nhìn không rượng như mày Mời ta đi sao Vì sao Tần gia thực sự muốn đem chuyện này hát lên người ta Lão gia này vạn lần không dám nghĩ như thế Là tâm thiếp phụ nhân đã lạnh Bản thân người không muốn sống tiếp, đánh khám đựng quán luận người nào, lào đến cửa công ngài. nghe nói trang tự thư là thần y tế thế, có thể cứu người sống lại. Tiếp vụ nhân của chúng ta vẫn còn sống, trang tự thư nhất định có biện pháp cứu nàng, mong trang tự thư thương xó. Thì ra là thế. Ngài đó nàng cứu trần lượng có nhiều người nhìn như vậy, truyền ra ngoài cũng là điều hiển nhiên, chứ là không biến chuyện tình truyền ra có bao nhiêu thay quả. Ta không biến bên ngoài chuyện như thế nào. Người kia ta có thể cố, là vì hắn vốn chưa có chết, không bằng ta đi mời về lão đại phu đến xem, tài năng của bọn họ so với ta lớn hơn nhiều. Vô dụng, vô dụng, lão phu nhân bắn đầu gạt lại. tại phu có tiếng a hội nguyện đều đã mời đến, đều nói rằng thí phu nhân không thể sống được. Nàng đốt cũng bị thương như thế nào? Thí phu nhân, nàng nuốt vàng, ai cũng không biết nàng đúng bao nhiêu, bắt liền thấy xâm. Nuốn vàng sao? Người nguyện thế phú quý đều tỉnh hành chính kiểu này sao? Đang thức tình nhìn về phía bạch chim. Bà chim hạ mi mát. Tùy nàng. Ta phải biết cố thế nào. Nhưng mà... Không xác định thì đừng cố. bạch chim nó vô cùng tiêu sái thống khoái. Lá phụ nhân bên kia liền dập đầu. Cầu trang tiểu thư thương xó. Cầu trang tiểu thư thương xó. Không phải ta không muốn cố. Chỉ là... Trắng thích tình ý bảo Nam Châu nên người dậy. Có chút chuyện, dù nó ra người cũng không hiểu. Nhưng mà ta sẽ đi tầng cũ xem sáng tình huống mới biết được. Vâng, vâng. Trắng thích tình đứng dậy. Màu gọi thanh dương tử, nên mang theo thứ gì thì mang theo. Bạch Diêm tất nhiên không cho phép người trở đi giữa mấy mắt mình. Bỏ mất lá thư trong tài xuống, cũng theo đỏ đứng dậy. Chuẩn bị xe. Ở phòng hỏi nguyền. thần gia cũng xâm như là một giao tổng số 1, số 2. Khi thần chủ phụ hội nguyên đến, hắn cũng chỉ khánh khí một chút. Nhưng lần này, hắn có hồ là chạy ra cửa ngành đỏ. Bạch công tử, sau ngày lại đến. Kể đến chuyện đồn đã bên tài, thần làm chỉ nghĩ là bạch chim sẽ đến để hưng sự vấn tội. Nhất thời mộng thần đổ một hôi lạnh, liên tục biện bạch. Cho dù gàng có lấm bàn trời, ta cũng không dám đem sự tình hát lên người công tử ngài. Ta cùng thư tình đến đây, không phải nó người sắp chết rồi sao, dẫn đường. Tường làm lúc này mới dám nhìn về phía nữ tử đang sống vai cùng đứng với công tử. Tông tài của trang thư tình bọn họ cũng bí, nhưng không dám đi điều ra sau. Hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy vị trang tiểu thư trong lời hồn có dáng dấp như thế nào. Muốn nói tưởng sáng thì không phải, dân hạo như vậy, ở vùng hội nguyên có thể kiếm được vài người. Nhân khỉ chấn tao nhà kia ít người có thể có được. Ánh mắt lô chuyển càng đầy sức sống. Những người kháng không nói, người như vậy có, có thể khiến người kháng cảm thấy chăng ké, nhất là người lớn tuổi. Hốn chi bây giờ còn đừng ra lời trộn nên có thể cứu người chết sống lại. Tránh không đựng vào vũ của con dâu sống chết đều muốn mời tránh băng đựa. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói người sao khi nuốt vàng còn có thể cứu sống. Đại phu có tiếng ở hội nguyên. Đều đang thân lượng tìm cảnh sát, nhìn thấy tầng gia chủ dẫn hai người trẻ tuổi tiếng vào, cũng chỉ nghĩa là người thân trong nhà, đau ào tiếng lên chào. Tầng làm liếc mắt nhìn trang thư tình, Lưu Đại Phu tình huống như thế nào rồi? Đại Phu dẫn đầu mỗi người tiếng lên lắc đầu, tình huống vốn không tốt, thiếu nhân lại không phối hợp, ta thật sự là hữu tâm vô lực. Trang thư thư, người xem, có bà chim ba người, trang thư tình căn bản không cần cố kỵ càng vô cùng lớn. Ta vào xem, thế nàng kiên trì tự làm cũng không ngăn cản đi về bữa, đang thích tình qua đầu lệnh công tử đầu có bệnh chìm tại bên người đang thích tình căng bản không khánh phí nhiều, vừa nhắn đến con trai Tần Lam cũng tưng đến rao đầu nhưng chữ này, hắn cũng chỉ có thể tận lực giấu chiếm hẳn hôm nay có viện ra quả thành chuyện trong nhà căn bản không biết kỳ thật, người cứ nói thẳng hắn hẹn bạn bè ra thành tìm vui ta mới sẽ không cảm thấy bất ngờ. Người ngốc chỉ có từng thiếu phu nhân, lệ phép bật đầu, tránh thức tình đẩy cửa tiếng vào. Tần Lam miến rằng, đối với thái độ của vị tràng tiểu thư này, cảm thấy bất mạng. Chuyển nhà hắn, người tần gia hắn, tạo đấm phiên nàng sang vào, đang có mình là nhân vật gì? Cái gì vậy? Còn lão già, vị này là... Người trong lời đồn, có thể khiến người kháng khởi tử hồn sinh, trang tiểu thư, trang tầng y. Các người chưa nghe nó qua sao. Là nàng, là nàng sao? Đại phu hề mắt nhìn nhào, đều muốn đi vào xem nàng có thần pháp gì. Tân Lam nhìn ra được ý đồ của bọn họ, ác ý thêm vào vào lửa. Các người không phải rất muốn biết thần y chứa bệnh như thế nào hay sao, cửa cũng không đóng. và đại phu, cống lại cũng đến trăm tuổi, thấy nhìn người, người nhìn ta, không hẹn cùng cân bướng vào trong, bỏ chúng mặt mũi để có thể đứng góc tường, nghe được chúng nội dung thôi cũng được. Trong phòng, bà chìm không tiếng lại gần, hai tay ôm ngựng dựa vào tường. Hẳn đối với người ngay cả dũng khí sóc gió cũng không có, căn bản không chút hứng thụ. Từ trên giường thật an tĩnh, đóng nhiều phát ra tiếng hồ hấp đau đớn từ trong miệng. Nhắc là không muốn bị người khác nghe được. Hay nhưng hầu hạ cũng đứng thật xa, không biết là bị rủi ra hay là như thế nào. Trắng thức tình đi qua, từ trên cao nhìn số người nằm trên giường. Sắc mạng trắng bệt, tông tán loạn, anh măng rõm rỗng nhìn lên đỉnh giường, mồ hôi cháy rồng rồng hai bên thái giường Cảm giác tưởng có người đến gần, chỉ cho rằng nhà hoàng trở lại, cũng lừa liếc mắt nhìn. Nàng không muốn sống, tại sao phải tiếp tục sống, vì sao còn để nàng sống? Bản thân nàng giống như một câu chuyện cười, các cao ôm lấy lẫn quẩn trong lòng cười chỗ xó. Chết tốt, chết xong sẽ hết chuyện, cái gì cũng không cần nghĩ, tâm cũng sẽ không đào thật tốt. Xem ra, hôm nay ta đi phí một chuyến. Nói xong, tránh thức tình ngồi xuống bên mép giường. Tự nhiên bác lấy cổ tai nàng xem mạch. Tần thứ phụ nhân cam bản không nghĩ tới trước khi chốn còn nhìn thấy nữ nhân khiến cho nàng thấy bất lực nhất trong đời. Không nghĩ tới sao? Tránh thức tình thưu ta cười. Kỳ thận ta cũng không muốn tới. Nhưng mà một người đã lớn tuổi như vậy quỳ ở trước mặt ta nói muốn nhờ giúp đỡ. Ta không thể nói được lời cười tuyệt. Hình tĩnh nhìn nàng, tầng thiếu phụ nhân đột nhìn nổi. Tự nhiên kia không chết. Đúng vậy, ta cứu nàng. Trang thức tình cuối người chủng bệnh. Đã muốn chết, vì sao không nuốt nhiều vàng thêm một chút? Nếu người nuốt loại này, không cần kéo dài lâu như vậy, sẽ đào đến đến chết. Bởi vì nàng không biết phải nuốt nhiều một chút mới có thể mau chết. Trang thức tình sấm chân lên, ở trên bụng nàng ấn một chút. Đã vừa mới rặn tới da chày, còn chưa dùng lực. đã nghe đến tiếng kinh hồ. Ngày đó ta hỏi người, vì một tên âm nhân, chứ dùng nửa người dưới để suy nghĩ, mà hai tài nhóm máu có đáng giá không. Hiện tại ta cũng muốn hỏi người, vì một tên âm nhân suốt ngày ra ngoài ăn chơi đàn điểm mà chết, đáng giá không. Các đời này của người sống vì hắn sao, hắn không thương tiếc người, thì ngay cả mệnh cũng không cần. Nơi đi rồi, cái đặng cha mẹ luôn bảo hộ người từ nhỏ đến lớn ở chỗ nào. Còn có, răng thứ tình so bụng nàng, Hài tử cũng bị người ém buồn sấm chịu không nổi. Người biết không? Con ta. thần trí dần dần qua lại. Thiếu phụ nhân lúc này mới cảm giác thân giữa trứng đào. Nhất thời không nghĩ được cái gì. Cưỡng chế chống người lệnh, nắm lấy cổ tay đang thư tình. Ta có đứa nhỏ. Rất nhanh sẽ không còn. Không cần trăm cậy vào ta, ta sẽ không cứu nó về. Chương 84 nuốt vàng tầng thức vô nhân ngẩn ngờ thân thể ngửa về phía sau nước bắn chạy xuống nàng vào cửa thần gia gần nửa năm vẫn không có tinh tớ đến khi nàng buông ta cho sinh mệnh thì lại có nhưng rất nhanh sẽ không còn lòng người hiện tại tràn đầy oán hận ngay cả đứa nhỏ cũng không quan tâm hiện tại đã không cam lòng sau này ngươi còn phải không cam lòng vài tập niên sống khổ như vậy không bằng chết đi Mấy người nước ngoài góng phòng nghe lén, mặc điều bị rút cờ. Người gọi là tận y rút cổ là đến cố người hay đến xuống người đi tìm chết. Ta nói, người ép bụng mình như vậy, cũng không phải người tận yêu nam nhân kia, chỉ là chính mình không căm lòng thôi. Không căm lòng bản thân mình còn kém cả một kỹ nữ. Không căm lòng, hắn không để ý đến người. Không căm lòng đứng ở thế hạ phòng, không căm lòng. Ở trong lòng người, hắn cân bạn cũng không quan trọng. Nói trắng ra là, cũng chỉ vì ở nhà mẹ trẻ, ngươi nhận được ngàn kiều trăm sủng, nên khi vừa cả ra ngoài đã gặp chuyện mất mặt đến như vậy. chênh lệch quá lớn khiến cho ngươi chịu không nổi. Người ta nói người mạnh mẽ, còn ta chỉ thấy căn bản là ngươi ngoài mạnh trong yếu. Không phải, không phải như vậy, ngươi chưa thành thân, căn bản là không hiểu. Ta đương nhiên không hiểu, đây là cuộc sống của người ngươi khiến cho cuộc sống của mình trở nên thề thẳm như vậy. Ta vì sao cần phải hiểu? Đáng thức tình cười đến thoải mái, giới lại cái gián ngồi, vô vô chừng, phản phất như người rất mạng căn bản, không phải là người đang hấp hối. Cuộc sống trước đây của người rất tốt, nên đến một ngày có chuyện khiến người không hài lòng. Ngay cả dũng khí để sống người cũng không có, chỉ có cái yếu mới hẹn nhát như vậy. Không phải, ta không phải. Người chính là người như vậy. Đáng thức tình khẳng định như trảm trên chặt xá. Dư hoàng rồi mát quán đến hạ thân của nàng. Nơi đó đã ẩm, đến nhỏ này khi nàng trúng mạnh đã biết không còn. Nếu người là người mạnh mẽ, ngươi nên đem cái nâm nhân dám phản bội người thì cho không thể ngẫn đầu. Không nên để hắn được một bước là lấn một bước, khiến cho hắn ngay cả nghĩ cũng không dám. Để cho lòng hắn chỉ có người, để hắn thấy được người tốt, như ngươi làm được cái gì. Tăng Thích Tình lấn đầu cười khẻ, cái gì ngươi cũng không làm được. kể cả chính đứa nhỏ của mình cũng không bảo vệ được. Nằm ở trên giường chịu đau đớn, con không biết nam nhân của người đang khoái hoạ đến người nữ nhân nào đến thời điểm này còn chưa về. Người muốn chết trong lòng hắn sao? Để hắn nhớ rõ người cả đời phải không? Cầm cương đồng lại đây. Nhân hoàng không biết nàng muốn gì, không ai dám đọc. Thế nhân tử cười quá dị, nhảy nhảy mấy cái như con khỉ cầm cưng đọc đến. Để nàng xem bộ dáng hiện tại của nàng như thế nào, Mặt trắng như quỷ, trái mặt không biết là nước mắt hay nước mũi Tóc loạn như tổ quạ Để đến khi người chết cũng có thể tưởng tượng rưỡng so với bây giờ còn xấu xí hơn Người trong cậy và bộ nhắn này có thể khiến nam nhân kia nhớ người cả đời sau Còn muốn chết trong lòng hắn à Chỉ sợ hắn còn lo người sẽ làm bẩn xem y của hắn căn bản là không cho người đến gần Nữ tử yêu cái đẹp, bất cứ ai đều không ngoại lệ Thiếu môn nhân miễn cưỡng cho ta lên rung rung so mạng ngoài sự tốt nhưng thế nào cũng không tốt hơn được lời nổi của trang thức tình khiến cho nàng cảm thấy bộ dáng của mình so với nữ nhân bị sạch mặt kia càng thêm khó xem kinh ngạc như người trong gương đồng ai vậy người này sao có thể là nàng nàng là con gái từ già là hoàng ngọc quý trên tài nàng không chỉ có tài trí hơn người mà còn có thân thế cơn mạo cũng là tuyệt xá ngài xuất giá nàng manh diễm có thể so với trăng sáng. Lũ vén khăn đỏ, ái mắn của anh em nhân kia một tấn cũng không rời. Khi đó nàng cho rằng ở nhà chồng nàng cũng có thể hạnh phúc như nhà mẹ đẻ. Nhưng mới chỉ nửa năm, nàng sao lại trở thành bộ dán này? Hai mắt vô thần, hai má hấp gài vào, mắt rũng, quần mắt đen có thể hù chết người. Hay cả chính mình nhìn thấy cũng muốn quay đầu đi, em nhân kia sao có thể liếp mắt nhìn? Đúng rồi, chỉ là một gương mặt Có thể luôn một nam nhân là bao lâu? Nàng rồi sẽ già đi, cái mạng sẽ có nếp nhăn. Thậm chí sau khi có thai, tính khí nàng có chút thất thường. Không thể hầu hạ hẳn. Nam nhân sao có thể vì nàng mà thủ tía? Sao có thể để ý đứa nhỏ trong bụng nàng là của hẳn? Mà bản thân nàng lại vì hẳn mà chịu tội? Nam nhân A chính là như vậy. Nàng không có mệnh tốt tìm được một người nam nhân tình sâu như biển. hoặc là nổi đến đời căn bản không có nam nhân nào như vậy mộng nên tỉnh rồi cầm chẳng lấy cổ tay Trang Thư Tình đang dùng hết tất cả cái lượng của mình nói ra một câu cứu ta được rồi Trang Thư Tình ngầm thở ra một hình nhẹ nhõm nhưng tên mặn cũng không quá tốt người có biết ta cứu nam chi như thế nào không Trang Thư Tình sờ lên bụng của nàng hai đau kia không chỉ khiến cho nàng ta bị thương bên ngoài Mà ruộng bên trong cũng bị thương tổn. Ở nơi này, đang tức tình chỉ lên bụng. Ta rảnh ra một đường, mở bụng ra, khâu ruộng bên trong lại. Không chỉ có một chỗ đó, mà mỗi chỗ bị thương, ta đều dùng kim khâu lại. Sau đó, khâu chỗ bụng bị mổ. Như vậy mới có thể giúp nàng lưu lại tính mạng. Mà ngươi, ta dịnh lên một chút, nhưng lại ở dạ dày. Vị trí người nuốn vàng vào, đang ở nơi này. Đây là dạ dày. Ta phải cắn ở đây một dao, mở tối dạ dày ra, lấy vàng bên trong ra, sau đó khâu lại. Ngươi có thể chịu được sao? Thiếu phụ nhân nghe lời trang thơ tình nổi, trong mình một cái. Muộn nói mình có thể chịu được, nhưng mà lời đánh bên miệng một chữ cũng không phun ra được. Không cần bất chính mình, ngươi còn có lựa chọn khác. Bảo Châu, mà đồ phô bên ngoài tiến vào chuẩn bệnh. hết xong, đất thơ tình đứng dậy rồi để mép giường. Bà chìm đi đến bên người, tay nàng nắm lấy tay hắn, có chút cẩn trường. bệnh chim nhìn nàng, vẽ bằng cánh tướng xào. Trang thư tình vội vàng thở ra một tiếng. Nàng cũng rất mệt, không muốn ủng phí công phù. Từng người để phu đi vào, liếc mắt nhìn trang thư tình một cái. Trong ánh mắt có chút quái dị Trang thư tình không hiểu, chỉ có là bọn họ xem nhà chính mình, cũng không biến trong lòng. Bà chim thì bía, bọn họ đều đã nghe hết những lời nói của trang thư tình. Đó là phép kích tướng, có chúng không chát, nhưng trong lòng trang thức tình chỉ còn hy vọng vào phản đoán của mình, chỉ cần hắn tin tưởng nàng là đủ rồi. Từng để phù thay phiền bác mạch đều lắc đầu. Người nốt vàng cuối cùng chỉ có thể thống khổ mặt chết, bọn họ chưa từng nghe qua có thể cố chữa. Nếu như lời vừa nãy bọn họ nghe được là đúng, vậy phân pháp kia rốn cũng là giết người hay của người. Lúc này bên ngoài vỡ vàng có người tiến vào. mang theo một làn giấc thôn chan đến gần bên giường, đóng to với thiếu phu nhân, người bị điên xáo. Nhìn thấy trưởng phu của mình, một kháng khi khăn còn đựng ván lên, nàng đã đem nam nhân kia để vào trong lòng. Nam nhân này trên người mang theo mùi son phẫn, liên bán một cái có thể biết được là vừa đến nơi nào. Hiện tại trong mắt hắn có tức giận, cũng có một tì lo lắng. Đến nơi này là đủ rồi. Vậy sao sẽ không như vậy? Liên mán ý bảo nhà hoàng đỡ chính mình đứng dậy, nhưng về nữ tử đang đứng sống vài với một nam nhân cách đó không xa. Cứ theo nhiều lời người nói đi, cứu ta. Trang thích tình gần đầu đến gần. Người không liên quan mời ra ngoài. Thực sự phải làm như thế. Mấy người để vô hai mặt nhìn nhào, hấp mồm một chất vấn. Ba chim trướng mộng bất hành động, đem người ném ra ngoài. Ngay cả tầng công tử cũng bị mời ra ngoài, ba chim nhất chừng. có liền đóng lại trước mắt mọi người. Tân công tử muốn đi vào, thân là trưởng phù, hắn lại bị ném ra ngoài, nhưng năm nhân không liên quan lại ở trong phòng, đây là chuyện gì? Những người đứng trước cửa trong chân, khiến hắn dừng bữa. đó là người sinh ở tầng già, ám mắt vẫn nên cỏ. Vừa đúng lúc tầng làm giải quyết xong sự tình tiến đến, nhìn thấy như tử liền quan cho hắn mộng cái tá. Xem người làm ra chuyện tốt dị. Tần phương nhân đi theo với sao, liền tiến lên phía trước, chán trước mặn đứa con bà bối, trăm tức nhìn trưởng phù. Từ thị nàng không muốn sống, sao chàng lại đến con trai, lúc chàng còn trẻ cũng gây ra bao nhiêu chuyển hoàng đường. Chàng làm được, sao đến phiên con lại không được. Nếu mỗi nữ nhân đều giống từ thị, nữ nhân trong thiên hạ còn có thể sống sao. Tần Lam bị phu nhân đánh cứ trước mặt mỗi người, đem mặn gõ chung tính dẫn liền đạch mắng. Hắn còn có lý. Đều nói con hư tệ mẹ, lời này nửa điểm đều không sai. Tần phô nhân rốt cuộc, không dám tận để tầng làm bị mất mặt Án dựng hơn một tiếng, cương giọng nói. Nếu chết thật, tần gia ta cũng nên chúng bị phát tàn, cho dù người từ cha đến cũng không thể không nói lý. Đánh bàn mổ đơn giản, đánh tích tình mang bao tài. Nghe vẻ lướt mắt nhìn nữ nhân trên giường, đã đào đến chịu không nổi. Nghe được không? Vì lời này, người cũng nên sống sót để tính chết các nàng. hôn nhân cười khổ rất giờ cho là mẹ chồng khi vợ con giàu sao có chuyện con dâu muốn mà chồng sống không dễ chịu nhưng mà tình gia đừng nghĩ muốn tiếp tụng để nàng sống không tốt từng gia chờ xem giữ vẫn thanh nhân tử thuốc vân phá điều chế thuốc tề có chút ta đổi, chỉ có lần tướng là ngoài ý muốn thế nhân tử cũng không chắn có thể tốtn giống như lần trước khoa danh của ta là dây quảnh trước khi uống thuốc Từ giai quánh nói Giai quánh Ta đem hết toàn lận để cố người Chính bản thân người cũng phải cố gắng Không thể dễ dàng buông thà Từ giai quánh nhìn trang thư tình Tức người trang thư tình khiến nàng cảm giác được Có một loại khí tức ngàn chưa từng gặp qua Nhưng lại khiến lòng người ăn ổn đến kỳ lạ Nếu nàng có thể sống Nàng muốn làm bạn hộ với nữ tử này Trước khi mất đi trị giá Từ giai quánh nghĩ như thế Mở xìm y -E, Lao dao qua một lần, nước muối cũng đã chuẩn bị tốt. Trang thức tình nhắm mát, hít sâu chuẩn bị lại tâm tình. Khi mở mắt ra, các người đều trở nên sắc bén. Dao, cầm áo, nhiếp, không được, không kẹp được. Bàn từ dây quán ăn vào, cá đầu không tính là quá nhỏ, nhưng khá tròn, không kẹp ra được. Trang thức tình trực tiếp bắt đầu, từ bên trong lấy ra một viền. Sau khi lấy ra, Vốn chỉ cần lập tấn không yên vấn thường lại xong, nhưng tác tức tình biến không chỉ dễ dàng như vậy. Những thứ này không cố định ở một chỗ, dạng hình phiền rất dễ dàng di chuyển sung chửi. Nếu có thể bài xuất ra thì quả tốt, nhưng nàng không thể mạo hiểm như vậy. hầu tốn là da giày tên lý sỉnh sẽ móc bẩn. Thuốc, thế nhân tự ra sớm chuẩn bị, cầm thuốc đợi sẵn. Nói vậy lập tấn bôi thuốc lên, sau đó lại trại thuốc bột. Trang Thích Tình sờ xuống chút xíu nữa, được nhà không có, quanh trong ruột nòn, ở trong này. Sờ xuống chút nữa, cho đến khi xác định không còn cái nào bên dưới, lúc này Trang Thích Tình mới yên lòng. Mồ hồ trên trán được lau đi, nàng không chú ý là ai, đặt miệng vết thương trên bụng ra một ít. Lô lán lấy đựng vàng trong ruột nòn, dùng tốc độ nhìn nhấn khâu vết thương lại. Sau đó, đà vết dao trên bụng cũng được khâu lại. Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Trường 85 Lấy Vàng Mộng chỗ máu loãng được mang ra, sắc mặt người ngoại phòng đều càng ngày càng khó coi. Chắc dù là tận cô nhân cũng không muốn con dâu vừa vào cửa nửa năm cứ như vậy chết đi. Tự nhiên, cũng sẽ không dễ dàng cho qua. Trang thức tình cảm thấy cũng vào tuần này vô cùng thuộc lợi. Nhưng người ngoài phòng cảm thấy sống một ngày không bằng một năm. các công tử thận xử nhận không được. Đúng báo châu một lần nữa mang chậu máu ra ngoài đổ, tiền bị ngừng ngăn lại. Tình huống trong phòng rút cuộc là như thế nào? Tư thị nút vàng, cũng không phải bị thường sao lại nhiều má như vậy? Các người có người hay đang giết người? Báo châu suýt nữa nhận không được. Đen chậu máu loạn rổ lên người hắn. Vừa bắt mãn vì tiểu thư nhà mình không được tin tưởng. Cũng thương tiếc cho nữ tử đang nằm trên bàn bảo thuật. đi bởi vì nam nhân này. Nháp miệng, báo châu cờ lạnh. Công tử không biết phu nhân có thai sao. Thật đáng tiếc. Có, có, có thai. Đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ thế nào? Người nói thử xem. Báo châu đi thai thao nữa. Không tiếp tục nhìn mấy người này nữa. Tần công tử theo bản năng muốn kéo người lại hỏi cho rõ Bao châu sao cần phải khách khí với hắn với người hạ chân Tần công tử trận tiếm ngã sấm xuống trước mặt mọi người sau đó năng liền bướng vào cửa Tần phù nhân tấn dẫn đến đầu ngón tay được phát trùng Đây là giả nha đầu ở nơi nào Tần gia là chỗ người có thể làm càng sao Người tới, mở cửa Con châu của ta không chừng, đang bị người làm hại Mở cửa Dừng tai Tân Lam sợ tới mất hồn bài Con dâu chến có thể cứ người khác Chứ dù là tự cha Cũng không thể chiếm tiện nghi trong tài hắn Nhưng ngoả trừ vị tổ tông ở bên trong Nếu chọc cho hắn mất hứng Trước mắt mất người Vốn mệnh của tần gia Tần gia cũng chỉ có thể chịu Không đi giống người còn thôi Nếu như đắc tội Thì đúng là nên chuẩn bị trướng dây thần để thất cổ Đã gia Tân Phương Nhân chỉ có một đứa con Lúc này không có nàng bị người ta khi dễ, nàng sao có thể ngồi yên. Ngày có như vậy, nhưng người kháng ra quy trước mặn từng gia hay sao? Đó là con trai trưởng duy nhất của chúng ta đấy. Im miệng. Tân Lam hận không thể che miệng nàng lại, càng nói càng đắc tội. Người tới, đã vô nhân trở về nghỉ ngơi. Lão gia. Còn thất thần làm gì? Nhanh đi. Lúc này, quán gia cũng chạy tới nhìn tình huống này cũng đành bất chóp. Một phèn giữ chặn lấy tầng Lam nói Lão già, người từ gia tới ta làm biết chuyện sớm đã không giấu được Giờ phút này hắn đã sớm đón được Dù sao con giàu ở nhà mẹ đẻ Nhân đựng bao nhiêu sụn ái hắn đều biết Nhìn người tiếng vào, hắn biết Bọn họ đến cũng đã buồn từ gia cầm bình, bốc nhà ba người Con trai từ nhỏ đều lăn lộn trong quân chành Tài năng đều bại ra rút mát Lúc đó hắn cùng tự gia cách thần Chính là muốn nhắm đến lợi ích từ bên quyền của tự gia sẽ có thể giúp ích cho tầng gia. Nhưng trước mắt lợi ích còn chưa thấy phiên tói đã tìm tới cửa. Nhưng người trước mắt mộng thần quỷ phái từ công mẫu phản phớt như có thể tùy thời rút kiếm chỉ về địa hẳn. Thân làm không khỏi ẩn thân lường. Thông gia từ công mẫu căn bản không để ý tới hẳn lập tức tức lên đạp cho tầng công tử một cứa. Đâm nhân cao lớn bị trá một cứa Nhất thời không kiểm phòng bị liền cục người xuống đó Tân công tử rào đến cán răng Con ơi Tân phương nhân lậm tấn tiếng lên Ôm trầm lấy nhi tự Nắng đầu nhìn về phía người động thủ Người tự gia đúng là không biến phần rõ phải trái Đứa nhỏ mà ai không có chúng phòng lưu bên ngoài Con là vợ sao có thể dùng cái chến để quy hiếp Chỉ bằng điểm này thân gia ta cũng có thể hôn nàng Ta chỉ bí con gái ngoan của ta cả đến từng gia các người chưa tới nửa nằm đã tìm đến cách chết. Mọi người theo tiếng nhìn lại, mộng phu nhân được hai người phụ nhân đỡ vào cửa. Dường như đã khóc, ánh mắt còn sức đỏ. Tần phu nhân nói con ta không hiền lành, muốn hôn. Ta thật muốn hỏi tần phu nhân, năm đó là ai mang tới mộng chán thúa, khiến cho năm hài chưa thành hình trong bụng như phu nhân chết nọn. Chỉ vì đứa nhỏ kia muốn ra đời trướng con trai trưởng của ngươi, Chuyện như vậy, ở bất kỳ gia tộc nào đều không thiếu, cũng không ai sẽ nói thẳng ra ngoài. Hơn nữa, con là tại trường hợp này. Rất mạng nhiều người như vậy, chứ rằng không chỉ danh nói họ, chứ mọi người đều ngầm hiểu được người tự phu nhân đang nói đến là ai. Nếu như con gái của ta có bất cứ chuyện gì xảy ra, hai nhà chúng ta ai cũng đừng mong có thể bình yên. Lần lượn bị kinh vĩ, tần phu nhân thân thể nghiêng ngã, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Nhưng tốt một cái là, ở trong phòng cái gì cục thiểu. Duy nhất không thiểu chính là đại phù. Tân phù nhân khó thở công tầm, tính lại thì sẽ tốt, không có gì trở ngại. cần làm ra hiểu cho người tới nâng phu nhân đi xuống, ánh mắt nhìn về phía từ già kỷ nhiên không được tốt. Tự công mậu, ngươi đừng khinh người quá đáng. người trả lại cho ta một nữ nhì ngoan ngoãn vui vẻ, lúc đó mới nói đến chuyện là ai khinh người quá đáng. Bước này từ đầu tới cuối bắt tận là nhà hắn tui lý nhưng đầu tiên là nhi tử bị đánh sau đó là phu nhân tức nhận đến trong ván đây là tầng cha là nhà của hắn Nên nhờ hắn nhịn vậy thì về sao há chẳng phải là trò cửa cho toàn bộ hội nguyện Đừng cho là tầng cha ta sở từ gia nhà các ngươi Kéo một tiếng có rưỡng đẩy ra sức mạnh bệnh chiều vô cũng không tốt nhìn về phía hai người đứng ở trước cửa hoặc là căm miệng không thì cốt Tư công mẫu lăng lăng nhìn về phía bạch chìm, đầu óc nhất thời có chút không kịp phản ứng. Đây không phải là phòng của nữ nhi hắn sao, sao lại có nam nhân ở bên trong. Người bác tinh không phải nói là không biến từ đầu đã mời được trang thần y đến chữa bệnh hay sao. Chẳng lẽ trang thần y là bạch công tử? Cũng không đúng. Không phải nói trang thần y là nữ nhân sao. Tư công mẫu hoàn toàn lẫn lộn. Tư phương nhân lại không có bản tâm nhiều như vậy. Đứng lên hai bước nói đang thân y ở bên trong sao xin hỏi một tiếng nói nhi của ta thế nào rồi không chết quét mắt nhìn hai người kia và chìm đóng cậu lại nếu là bình thường tôi phụ nhân có thể vì hành động bất kính của người trẻ tuổi mà bất mạng nhưng bây giờ bà chỉ nhẹ nhàng tạo ra giống quân đừng tới đây và chỉ sợ nhân chính là nghe được tin dự không chết là tốt rồi không chết là còn hy vọng Chân như mềm nhũng, thư phu nhân kém chút nữa ngã nhào lên đó. Hai con dâu nhanh chóng bướng lên đỡ lấy. Thư phu nhân đẩy hai người ra, ngồi xuống trong bậc thèm. Bà phải ở chỗ này chờ. tự nhi vừa tỉnh sẽ lập tức mang người về nhà. Tần gia này không thể ở lại. Bà quản viện nhà vài thầm đương nhiên rõ ràng nhấn là phân chuyện này. Nếu như của bà cho dù không có việc gì, tần gia cũng nhất định sẽ không để con gái bà sống yên. Trong vòng, Trang Thư Tình đã cởi bao tay ngồi xuống nghỉ ngơi. Cũng không phải cố ý để người bên ngoài hiểu lầm. Thật sự là, nàng vẫn không tin tưởng hoàn toàn với thuốc gây tề. Nếu như, đối với mọi người ở ngoài không có gì trở ngại. Vừa quay người liền sẽ ra chuyện, để người ta hy vọng, đưa lại khiến cho người ta thất vọng. Không bằng để bọn họ chuẩn bị chứng tinh thần cho tình huống xấu nhất. Lần trước, Nam Chi rượu nửa cánh giờ liền tính lại. lúc này đã giải Nhưng người lại không có chúng dấu hiệu tình lại. Có lẽ thật sự đã bất tình. Trang tiểu thư vẫn tiếp tục thêm nước muối xào. và thêm chút đường lô cô. Được. Món ngày đều học được những thứ mới mẻ. Thế nhân tử cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc. Đến người tràn đầy hăng hải. Bà chìm kéo trai Trang thư tình qua mã xa chấp nàng, vừa hỏi. Cứ chờ như vậy sao? Ừ. Loại tốt trái này ta có chúng không nắm chá. Thế nhân tử. Vậy sao có thể làm thuốc tê dưới giảng viên được không? Như vậy có thể chú ý đến có lượng, cùng hàm lượng các loại nguyên liệu. Như vậy sẽ dễ khống chế mức độ gây mề. Thanh nhân tự suy nghĩ một chúng lên gật đầu. Biện pháp này tận xử rất tốt. Làm như vậy cũng dễ sử dụng hơn, đỡ về sẽ thí nghiệm thử. Trang thức tình cũng không hỏi hẳn lấy ai làm thiết nghiệm, đánh dễ đi xem mạch có nhiều ổn định. Lần phẫu thuật này có dài gần 2 canh giờ, thời gian khi phẫu thuật thanh thư tình, Điều giữa và bệnh chim mơ màn ngủ mớt. Động, động. Trắng thức tình dẫn mình tỉnh lại, tiếng lên nhìn. Từ chân quánh hơi hơi động thân một chút, chậm rãi mở mắt. Thấy rõ ta không, ta là ai? Người là người đáng ghét, dám nói ta là kẻ yếu. Thanh âm không lớn, nhớ là câu trả lời lưu lóa, không giống như là có gì chứng. Trắng thức tình nhấn thời cười mỉ mát. Người chén qua một lần, vì sao phải sống cho tốt? Bây giờ dược liệu còn chưa hết Người không cảm giác đựng đau đớn Thế là không bao lâu nữa Người có thể cảm giác đựng thân thể của mình Phải chịu đựng như thế nào Chịu đau một chút mới có thể nhớ kỹ Người có thể nghĩ như vậy Thì lần này ta không ổn bỏ sức giúp người bỏ Châu Mà đã phô bên ngoài tiếng vào Để bọn họ kê đơn Đánh thức tình biết rõ điểm yếu của mình Ở nơi nào Nên cũng sẽ không cậy mạnh Thời gian dài như vậy Không có trẻ phu nào rời đi trứa Tâm thư đắm người đều không kể Chiều trận cơn đói chờ tới bây giờ Thế cửa vừa mở ra Nghe đựng lời nhanh hoàng nổi Mấy người đều vội vàng tiếng vào Thế phu nhân mở mát Người còn sống Nhưng người trên trường Thiết quyến có chút hư Cơ thể mỏi mệt Những cái khác đều hoàn hảo Nếu không phải bọn họ còn lý trí Với trẻ phu trên 50 tuổi Cám chúng sống chân lên tìm xem trên người Trần Thiếu Phu Nhân có vất giao thận hay không. Lưu Đệ Phu Ông Quyện hướng về phía Trang Thư Tịnh không hỏi là thần y, lão ủ hộ bội phục. Sao giấm xưng là thận y, bất quá chỉ là đi đường tắt thôi, còn phải nhờ các vị gây đơn thốn cho thiếu phu nhân. Về phân dự này, ta so với các vị chính là không thể bị kịp. Việc này không vội, lão hổ có một chuyện muốn hỏi, mong Trang Thần Y thành toàn. Ta biến các vị muốn hỏi cái gì? Trang Thứ Tình cười nhẹ. Khi còn bé, ta có theo một vị chỉ nhân học được một chút y thuật. Những thứ trong sánh hoàn toàn kháng với y thuật của mọi người. Nếu như chưa vị không tin tưởng, ta cũng không còn gì để nói. Mong cán vị thư lội. Nói trắng ra là người sợ chúng ta học được thôi. Trang Thứ Tình nhìn về phía mọi người. Nếu như ta dám dạy, các người có dám học không? Đô Đại phu ngược một lá. không thấy người đó trả lời liền mở miệng hỏi. Thực sự là đậm giao trên thân người, đang thức tình kinh ngạc. Thì ra mọi người đều đã biết, không sai chính là như thế. vai vị đều muốn nhìn dấu vấn chân thật, nhưng có thể từng thứ phu nhân không thể để cho bọn họ nhìn thấy. Cho dù tâm ngứa đến có nhìn, cũng chỉ có thể chịu rừng. Y thuận đối với bọn họ mà nói, chúng là thứ theo họ cả đời. Cao phải một người có y thuận cao hơn một vật. bọn họ đều có chút tò mò. Xin cho lão hộ thắc mát, đây là cái gì? Nhìn hẳn chỉ và bình xử, đang tư tình cũng không dấu diễm. Một loại nước được xử lý đặc biệt, từ một cây kim trống ruột đưa vào cơ thể người. Đưa nước vào cơ thể sao? Mấy người đều trần bá, muốn hỏi có phải nàng tiên rồi không? Làm sao có thể đưa nước vào cơ thể người? Nhưng mà tình huống trước mắt của thần thí phu nhân đúng là đã chuẩn biến tốt. Việc này đối cùng là cái lý gì đây?